Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cùng với Y Tinh hẹn hò 2 tháng Anh cùng cô gái gì cũng có thể tán ngẫu Mặc dù cô không thích mấy môn vận động bên ngoài Nhưng phương diện khác cũng hợp Cô tính cách dịu dàng Cùng cô tiếp xúc không có áp lực Anh nghĩ anh sẽ cầu hôn với Y Tinh thôi Huống chi cha mẹ anh cũng rất thích cô Mà dù mẹ của anh có hỏi qua 12 tháng mà kết hôn Thì có phải là quá nhanh hay không Dĩ nhiên là quá nhanh rồi Nhưng anh còn có thể làm gì sao? Anh hoài ngược lại mẹ mình Về mặt của mẹ có sự Bộ dạng là lạ như muốn nói gì đó rồi lại thôi Nhưng mà cũng không muốn chi cứu Hai tháng trước Anh không giải thích được mắn nôn liên miên Hồi nữa vừa nôn liền nôn tròn một tuần Đi khám bác sĩ Bác sĩ nói có thể là bị viêm đại tràng cấp tính Sau khi trông đỡ một tuần lễ Không giải thích được nôn mở trở nên tốt hơn Nhưng anh cũng trở nên mệt mỏi Đối với mọi chuyện đều cạn sạch sức lực Mắt thấy cách sinh nhật 30 còn một tuần nữa thôi Anh cảm thấy đã tới thời điểm nên chọn Một chiếc nhẫn để cầu hôn rồi Cho nên anh Tiếng chuông cửa vang lên Hướng đường vỗ đã thay quần áo xong xuôi Anh lấy cái bóp ra Cái chìa khóa nhét vào túi rồi ra mở cửa chính Nói với tiểu lăng sắc đứng ở ngoài cửa Chúng ta trước đã đã nói Làm sao em không lấy chìa khóa tự mở cửa chứ Còn nhẫn chuông của để làm gì Anh ghét cô càng ngày càng cách xáo Càng ngày càng không giống người em gái Quý từ lăng cười cười Lấy cái chìa khóa nhà anh Rồi nhét vào tay anh nói Anh Vũ à chúc mừng anh Có đối tượng kết hôn rồi Em cảm thấy em nên trả lại chiếc chìa khóa này cho anh Tại sao chứ Cái chìa khóa này em có thể giữ lại Lúc nào muốn đến cũng có thể dễ dàng Hướng đường Vũ muốn em Cái chìa khóa nhất trả lại cho cô Cô lùi về phía sau tránh ra Ngôi nhà này Sau khi có nữ chủ nhân mới, em không thể tùy thời mà tới được. Ngộ như không đúng lúc lại thấy cái không nên, khiến em bị hết hồn thì sao? Ở trên mặt cô là vẻ mặt đùa dẫn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô đang chảy từng giọt máu. Yên tâm đi, tỷ lệ xảy ra cái loại không nên thấy đó, anh bảo đảm là rất thấp. Vẫn là nên ở trên rừng mềm mại thì thoải mái hơn. Lương Cạnh Nhiều đã dạy bậy cho em rồi đó. Ở trong lòng cô rõ ràng có một loại đau đớn không thể nào nói ra. Thế nhưng anh lại lựa chọn coi thường điều đó Cô cười cười Không có phản bác cạnh nghiêu đã dạy hư cô Những lời này Anh Vũ vĩnh viễn sẽ không biết dạy hư cô Là anh chứ không phải là cạnh nhau để thôi Không cần trải ra Em chính là hỏa lệ cuộc hẹn Để đặc biệt đi chọn nhận cưới cùng với anh Anh không cần hại em hoãn hẹn Lại còn đến trễ nữa Được rồi Hướng đường vũ nói muốn em cái chìa khóa đưa lại cho cô Cái chìa khóa em cầm đi Như vậy tương đối dễ dàng Anh Vũ à Em về sau có thể sẽ không dùng chìa khóa nhà anh nữa Cô nhìn anh nói Chính là không nhận cái chìa khóa anh đưa lại Tại sao chứ Cạnh nghiêu tháng ngày Chuyển đến chi nhánh ở công ty New York Thật sao Không biết tại sao Tin tức lương cạnh nghiêu muốn rời khỏi Đài Loan Để cho cả người anh phán chắn Anh ấy muốn em đi cùng với anh ấy Hướng đồng vũ nhất thời Đứng ở cửa không thể động đầy Trầm mặc một thời gian khá dài Anh mới mở miệng. Em muốn cùng anh ta đi sao? Giọng nói Đức quãn rời rặt vang lên. Đúng vậy. Em quyết định cùng anh ta đi New York khi nào chứ? Lần đi gần đây đó, anh ấy đã nói trước với em. Em lại cáo dài đến tận bây giờ. Khi em sắp đi rồi mới nói cho anh biết sao? Hướng đường vũ cất sọc không thể nào tin được. Nếu như hôm nay anh không gọi điện thoại cho em. Không nhờ em giúp anh chọn nhẫn cầu hôn. Vậy có phải em sẽ đợi đến ngày lên máy bay mới nói cho anh biết không hả? Anh dường như là hét lớn với cô Em có định trong mấy ngày tới Sẽ nói cho anh biết Mấy ngày tới ư Như vậy là tính là cái gì chứ Anh đối với em nói là cái gì hả Em có người đàn ông khác Tất cả sự chúng ta trở nên không có giá trị Không có một chút quan trọng nào có phải hay không Tại sao anh lại tức giận chứ Em nói đi thì đi Anh còn có thể không tức giận sao Từ nhỏ đen lớn anh coi em còn quan trọng hơn cả bản thân mình Em nóng sốt Chuyến du lịch tốt nghiệp anh cũng không đi Cây giữ ở trên giường em những hai ngày hai đêm Anh dẫn em đi lướt sóng Em treo đùa anh Em có biết hay không anh ở trên bờ lo lắng đến độ muốn chết Lo đến mức hận là không thể chính mình chết đi hả Ngộ nhớ em bị sóng cuốn Ngộ nhớ em bị làm sao Khi đó anh chỉ cảm thấy anh cũng không muốn sống nữa Em có biết không hả Anh đã coi em còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình nữa đó Ở trong lòng anh Vị trí của em chính là quan trọng nhất Mà em Quyết định đi cùng với một người đàn ông khác Cũng giây phút cuối cùng mới nói cho anh biết anh còn không giận được sao? anh tức đến mức muốn ói ra rồi. hướng đường vũ đã không thể khống chế được mà giống to. quý thợ lăng nghe anh cào xong nước mắt cũng rơi. nghe chuyện hot nhất tại đọc